Được ban ra qua điện thoại, đúng vào lúc hơ kêu phở vừa ngồi xuống điểm tâm nhẹ với món bánh mì và cà phê. Ông nhấc ống nói lên và nghe thấy giọng bắt tổ. Ngài hơ kêu phở đấy phải không? Tôi đây, có chuyện gì vậy? Chỉ thoáng nghe giọng viên cảnh sát, ông đã đoán là có chuyện. Những mối nghi ngại mơ hồ lại quay về. Nhanh lên ông bạn, kẻ đi, ông rục. Bà Lorimer Lorimer làm sao? Ông đã nói cái khỉ gì với bà ta? Hay bà ấy đã kể gì với ông hôm qua đấy? Ông chẳng bao giờ kể cho tôi nghe cả Thật ra chính ông đã làm tôi nghĩ rằng Người cần phải theo dõi sát là con bé Meredith Hơ kêu Phật Âu bình tĩnh hỏi Chuyện gì xảy ra vậy? Tự tử Bà Lorimer tự tử à? Đúng thế Hình như gần đây, bà ấy rất buồn và khác thường. Tối qua bà ấy đã uống thuốc quá liều. Hỡi cư Phật Âu hít một hơi thật sâu. Không phải do tình cơ chứ. Không hề, tất cả đều không có gì khác thường. Bà ấy viết thư cho cả ba. Ba nào? Ba người kia, Robert, dispatch và cô Meredith, tất cả đều rõ ràng rất khoát, không quánh có gì hết. Chỉ biết rằng bà ta muốn họ hiểu rằng Bà mong rứt bỏ tất cả những rắc rối rằng chính bà ta đã giết Satana và xin lỗi cả ba người vì những phiền toái mà họ đã phải gánh chịu. Một bức thư hoàn toàn bình tĩnh kiểu sự vụ. Một phụ nữ rất điển hình cho tính lạnh lùng của đàn ba. Phải đến 2 phút, kêu Pharo không trả lời. Thế ra, đấy là những lời cuối cùng của bà Lorimer. Rốt cuộc, bà đã quyết tâm hy sinh vì Anne Meredith. Một cái chết nhanh chóng, không đau đớn, thay cho cái chết đau đớn dai dẳng, để bảo vệ cho cô gái mà bà cảm thấy một nỗi cảm thông bí mật. Tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp và thực hiện một cách lặng lẽ, tàn ác vô cùng. Vụ tự tử được công bố cẩn thận cho ba nhân vật có liên quan. Thật là một phụ nữ kỳ lạ. Ông càng thêm không phục bà. Việc làm nay quả đúng như tấm tính của bà. Ông những tưởng mình đã thuyết phục được bà rồi, nhưng rõ ràng là bà thích cách đánh giá của chính mình hơn. Một phụ nữ rất có ý chí. rộng bát tổ cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông đã nói bà ta cái khỉ gì ngày hôm qua đấy hả? Chắc chắn, ông đã làm bà ta sợ và đây là kết quả. Nhưng, ông chẳng đã ngụ ý rằng cuộc nói chuyện quyết định chuyển nghi ngờ cho con bé Meredith cơ mà. Hơ kêu Paharol im lặng hồi lâu. Ông cảm thấy rõ, bằng cái chết của mình, bà Lorimer đã buộc ông làm theo ý bà, điều mà bà không thể thực hiện nếu bà vẫn còn sống. Cuối cùng, ông nói chậm rãi tôi đã sai lầm. Đó là những lời xa lạ đối với ông, và ông thấy khó chịu. Bà Tổ nói, ông sai lầm ư, dù sao đi nữa, chắc chắn bà ta cho rằng ông đã biết được ý đồ của bà ấy, để cho bà ta chuồn được thế này thật tệ quá. Hơ kêu Phở bảo, ông đã chẳng làm thế nào có được chứng cứ chống lại bà ấy. Quả có thế, phải đấy. Có lẽ thế lại hay. Này, hình như ông không đoán trước được việc này phải không? Ngài hơ kêu Phở Râu. Nhà thám tử giận dữ im lặng. Sau đó ông nói, kể lại chuyện vừa xảy ra thật tỉ mỉ cho tôi nghe với. Robert mở các thư từ gửi cho mình hàng ngày vào lúc trước 8 giờ. Ông ấy không bỏ phí thời gian, lao vụt đi bằng ô tô riêng và sai câu hầu phòng báo ngay cho chúng tôi tin này. Cô gái đã gọi cho tôi. Ông ấy tới ngay nhà bà ấy và thấy bà vẫn ngủ. Ông ta vội lao vào phòng ngủ, xong đã quá muộn. Ông ấy có làm hô hấp nhân tạo, nhưng chẳng ăn thua gì. Viên pháp y của chúng tôi tới ngay sau đó và đã xác nhận những biện pháp của ông ấy. Loại thuốc ngủ nào vậy? Hình như là Veronal, một loại thuốc dùng bác barbitonics. Bên giường bà ấy có một lọ thuốc viên. Thế còn hai người kia, họ không gọi điện cho ông à? Dispart không ở trong thành phố, anh ta chưa nhận được thư tín sáng nay. Còn cô Meredith, tôi vừa gọi cho cô ta. Thế sao? Con bé vừa mở thư vài phút trước khi tôi gọi tới. Thư ở đó đứng chậm. Thế phản ứng cô ta thế nào? Một thái độ hoàn toàn phù hợp, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, được che giấu kỹ càng, tỏ ra kinh ngạc và đau buồn. Cái kiểu ấy. Hơi kêu phổ đô, im lặng một lát rồi hỏi. Bây giờ ông đang ở đâu đấy? Ở đường xuyên. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Tại căn buồng ở đường xuyên. Ông thấy bác sĩ Robert sắp sửa ra về, cử chỉ hào hoa mọi khi của viên bác sĩ, sáng nay dường như bị mất. Trông ông sám nguét và run rảy. Chuyện ghê tẩm thế đấy, ngài hơ cứu vào đâu ạ? Tôi nói rằng mình đã được giải thoát, theo quan điểm của riêng tôi. Nhưng nói thật, đây quả là điều bất ngờ. Thật, tôi không bao giờ tưởng đến một tí nào rằng chính bà Lorimer đã đâm chết Saitana. Đây là điều kinh ngạc lớn nhất. Tôi cũng rất lấy làm lạ. Một phụ nữ trầm tĩnh, sống rung túc, biết kiềm chế. Không chừng được mà ấy lại có hành động mạnh mẽ rừng này. Tôi cứ măn khoăn về động cơ bà ấy. Ồ, thế là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được nữa rồi. Dù sao, tôi vẫn tò mò, giá như biết lý do. Trụ việc này hẳn giúp ông chút sạch mọi ưu phiền phải không? Ôi, dĩ nhiên rồi. Có họa là điên mới không thú nhận điều này. Bị ngờ là kẻ giết người thì chẳng dễ chút nào. Còn đối với bà già khốn khổ thì chết đi có lẽ là tốt nhất. Đó là bà ấy nghĩ thế thôi. Robot gật đầu. Tôi cho rằng vấn đề là lương tâm." Ông vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Hơ kêu phó tư lược lắc đầu. Ông bác sĩ đã hiểu sai tình hình. Không phải lòng hối hận buộc bà Lorimer phải hủy hoại mạng sống của chính mình. Lúc lên gác, ông dừng lại, nói vài lời an ủi bà phục vụ đang lặng lẽ khóc. Thưa ông, thật đáng sợ quá. Thật sợ quá. Chúng tôi yêu mến bà ấy lắm. Hôm qua, ông vừa cùng bà uống trà thật thanh bình và tốt đẹp biết mấy. Thế mà giờ đây, bà đã chết rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi sáng nay. Suốt đời không quên. Ông ấy kéo chuông ba lần liền trước kia tôi mở cửa. Rồi, ba chủ đâu? Ông ấy thét lên với tôi. Tôi hoảng đến mức không trả lời nổi. Ông biết đấy, chúng tôi không bao giờ vào phòng nếu bà không gọi. Đó là lệnh của ba. Tôi chẳng hiểu thế nào. Còn ông bác sĩ thì bảo, phòng bái đâu? và chạy lên gác, còn tôi chạy sau ông ấy. Tôi chỉ cho ông ấy cửa phòng, thế là Ông lao vút vào không hề gõ cửa, nhìn bà nằm đó và nói, muộn quá rồi. Bà chết rồi không ạ. Nhưng ông ấy vẫn sai tôi đi lấy rượu mạnh và nước nóng, cố gắng một cách tuyệt vọng để cứu bà ấy, xong không làm được gì. Sau đấy cảnh sát tới, và mọi chuyện đều không, không trình tề gì cả. Bà Lorimer ghét như thế lắm. Tại sao là cảnh sát cơ chứ? Chẳng việc gì bận đến họ hết. Dù rằng có tai nạn và bà chủ đáng thương đã uống nhầm liều thuốc đi chăng nữa nó kêu vào đâu, không nói năng gì để trả lời câu hỏi của bà sau đấy một hồi ông bảo đêm qua bà chủ vẫn hoàn toàn bình thường chứ chúng bà cũng buồn bực hay lo lắng gì không anh không ạ bảo có vẻ mệt mỏi tôi nghĩ bà bị đau gần đây và không được khỏe tôi biết Sự thông cảm trong giọng nói của ông là vào phục vụ càng kể lẻ thêm. và không bao giờ là người hay ca thán, nhưng thỉnh thoảng cô bếp và tôi đều lo ngại. và không thể làm việc nhiều như xưa, và rất chóng bị mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng, cái cô tiểu thư trẻ tuổi đến đây sau khi ông về là hơi quá sức bà. Đặt chân lên cầu sang rồi, Herculeau quay lại. Cô tiểu thư trẻ tuổi à? Tối qua, có tiểu thư nào đến đây sao? Vâng ạ, thưa ông, đúng sau khi ông về, tên cô ấy là Meredith. Thế cô ấy ở chơi có lâu không? Khoảng một tiếng ạ. Hơ kêu Phở im lặng một lát rồi hỏi. Thế sau đó thì sao? Bà chủ lên giường nằm, bà ăn chiều ở giường, bà bảo 3 mét. Hơ kêu Phở lại im lặng, sau mới hỏi thêm. Thế mà có biết là bà chủ viết thư vào tối hôm qua không? Sau khi lên giường nằm ấy ạ. Không đâu ạ, thưa ông. Bà không biết chắc à? Lúc ấy đã có một số thư để sẵn trên bàn để gửi đi rồi ạ. Chúng tôi thường đem thư ra đi bưu điện trước khi về nhà. Nhưng tôi cho rằng chúng đã ở trên bàn từ trước đó kìa. Có mấy bước? Hai hay ba gì đó tôi không dám chắc. Hình như là ba. Thế ai đi bỏ thư? Bà hay cô bếp? Có thoáng thấy địa chỉ trên phong bi không? Đừng ngại câu hỏi của tôi đây là câu quan trọng nhất. Chính tôi đã đi bỏ thư ạ. Tôi thấy bức thư trên cùng đề địa chỉ là đến gia đình Ford nằm và Mission. Còn những bức kia tôi không biết. Giọng bà già chân thành và nghiêm chỉnh. Chắc chắn là chỉ có ba bức thôi chứ? Vâng ạ, thưa ông. Tôi cam đoan đấy ạ. Ông kêu Pharaoh gật đầu suy nghĩ. Ông vừa bước lên cầu thang vừa hỏi Bà có biết việc bà chủ uống thuốc ngủ chứ? Ồ, vâng ạ. Theo lệnh của bác sĩ là ông Len ạ. Thế thuốc ngủ để ở đâu? Ở cái tủ nhỏ trong phòng bà chủ ạ. Hãi cư vào đâu, không hỏi thêm nữa. Ông đi lên gác, vẻ mặt rất trang nghiêm. Trên đường gác, bác tổ ra đón ông. Ông ca trông lo lắng và phiền muộn. Rất mừng là ông đã đến, ngày hơ cứu phà râu ạ. Xin giới thiệu với ông, đây là bác sĩ David Shaw. Viên bác sĩ bắt tay hơ cứu phà râu. Ông ta là một người cao to, u sầu. Ông ta nói, chúng ta không may rồi. Giá đến sớm một hai tiếng thì may ra còn cứu được bà ấy. Bác tổ nói, hừ, lẽ ra tôi không được phép nói thế này đâu, nhưng không sao. Đúng là, bà là người đáng nể thật. Tôi chẳng biết vì lý do gì bà ấy giết chết Saitana, nhưng người ta rất có thể biện hộ được cho bà ấy. Hỡi kêu Phật Rô đáp. Dù sao đi nữa, tôi vẫn không tin là bà ấy có thể sống được cho nên khi ra tòa đâu. Bà ấy ốm yếu lắm. Viên bác sĩ gật đầu thán thành, công nhận là ông nói hoàn toàn đúng. ấy có lẽ thiên này mà lại hay đấy. Ông ta xuống dưới nhà, bắt tổ đi theo. Đợi tí nào, ông bác sĩ. Hơ kêu phổ đặt tay lên cửa phòng ngủ, khẽ hỏi. Liệu tôi có được vào không? Bắt tổ gật đầu. Được chứ, chúng tôi xong việc rồi. Hơ kêu phổ vào phòng và khép cửa lại. Ông đi về phía giường và đứng nhìn xuống khuôn mặt bất động. Ông thấy rất buồn bã. Phải chăng người đàn bà này đã thật sự đi xuống mồ với mong ước cuối cùng là bảo vệ một cô gái trẻ tuổi khỏi cái chết và sự nhục nhã? Hay có một cách giải thích khác tàn nhẫn hơn? Có một số sự kiện nhất định chứ nhỉ? Đột nhiên, ông cúi xuống, xem xét kỹ một vết thâm tím trên tay và già, rồi lại đứng thẳng lên. Đôi mắt ông ánh lên như mắt mèo mà chỉ người thân mới thường nhận thấy được. Ông mau chóng ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Một cảnh sát trẻ đang ở bên máy điện thoại. Viên cảnh sát đặt ông nghe xuống rồi báo cáo chưa ông, ông ấy chưa trở lại. Bác tổ giải thích, Dispar tôi đang của gặp ông ta ở Willowdean Chancery cũng có một bức thư gửi cho anh ta. Ấy kêu vào đâu, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì. Bác sĩ Robert có ăn sáng trước khi đến đây không? Bác tổ ngớ ra. Không, ông đáp. Tôi nhớ ông ấy kể rằng đã ra khỏi nhà khi chưa ăn uống gì. Thế thì hẳn ông ấy đang ở nhà. Ta đến gặp ông ta đi. Nhưng vì sao? Xong, Hercule Pharoah đã vận bịu quay số điện rồi. Ông nói vào máy. Bác sĩ Robert đây ạ. Có phải bác sĩ Robert đang nói không? Mẹ úy, đúng vậy. Tôi, Hercule Pharoah đây. Chỉ xin hỏi ông một câu thôi. Ông có biết nét chữ của bà Lorimer không ạ? Nét chữ của bà Lorimer à? Tôi, ồ oh không. Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Je vous remercie. Xin cảm ơn ông. Hercule Pharo nhanh nhẹn đặt ông nói xuống. Bát nhìn ông chân chân. Ông ta hỏi. Ý tưởng lớn lao gì vậy mà Hercule Pharo? Hercule Pharo nắm lên tay ông rồi nói. Nghe nhé ông bạn. Chỉ vài phút sau khi tôi ra khỏi nhà này hôm qua. Anne Meredith đã đến đây. Tôi có trông thấy con bé đi lên mặt cửa. Xong lúc ấy. Tôi không dám chắc lắm về dáng người cô ta. Ngay sau khi Anne Meredith ra về, bà Lorimer lên giường nằm ngay. Theo bà Hầu Phòng kể lại, bà chủ không hề viết một bức thư nào sau đó. Và vì những lý do ông sẽ hiểu khi tôi kể lại ông nghe buổi nói chuyện hôm qua của chúng tôi. Tôi không tin rằng bà ấy viết ba bức thư ấy trước khi tôi đến. Thế thì bà ấy viết vào lúc nào? Bát tổ đưa ra giả thuyết. Bà ấy biết sau khi đám người làm đã đi ngủ. Có thể, nhưng còn một khả năng nữa là bà không hề biết chúng. Bát tổ viết sao? Ái cha, ý ông là... Chuông điện thoại kêu gian. viên cảnh sát trẻ nhắc ông nói. Anh ta lắng nghe một lát rồi quay lại phía bát tổ. Thượng sĩ O'Connor báo cáo từ nhà Dispatch ạ. Có cơ sở để tin rằng Dispatch đang ở tại vùng Wallingford bên bờ sông Thêm. Hớ kêu vào râu, túm lên tay bắt tổ và nói, Nhanh lên ông bạn, ta cũng phải đến Wallingford. Xin nói với ông là tôi cảm thấy không hay hoa gì. Thế này chưa phải đã hết chuyện đâu. Tôi xin nhắc lại, cô hả này nguy hiểm đấy.